mời các bạn theo dõi truyện Thất Phu Nhân. Tác giả là Tỳ Tâm. Kiếng ngữ Biki, người Tàu. PV Truyện được phát hành trên website 2cblog.com. Chương 41. Chuẩn bị đón khách. Lộ Vương Phủ Trong phòng, Vũng Bạc Giêng đã một đêm không chập mắt Hắn nghĩ gì trong đầu thì chỉ có hắn mới biết được Nhưng lời của nàng thì vẫn cứ vào bên tai của hắn Vương Giang, Ngài có biết nước đã đổ đi thì không thể thu lại được Ta chỉ muốn nói cho Vương Giang Tình cảm của Uông Tỳ Tâm đối với Ngài đã sớm theo gió và tan biến Giống như bát nước đã đổ đi thì không thể thu lại được. Ngài đừng đến quấy chày ta nữa. Đây là thứ nàng muốn sao? Cô ý chọc dựng bụng hương trước mặt mọi người. Cũng đoán ra bụng hương sẽ không thể để mặt nàng càng rỡ mà đã thương đến nàng. Nhưng đó là nàng muốn thế. Nàng muốn ta không làm phiền tới nàng nữa. Đây mới là mục đích thực sự phải không? Uông tì tâm, nàng thả ở cái tiểu viện kia cả đời chứ không nguyện tha bước cho Bổng Vương. Uông tì tâm, nàng hận Bổng Vương đến như vậy sao? Lúc này, cảm giác trong lòng của Mạc Kiên đến thuộc cùng là cái gì thì cũng chỉ hắn mới biết được. Hắn thật sự đã bị mê hoặc, các tâm tư phức tạp hiện tại giờ phút này có phải là hối hận hay không? Hắn thực sự là không biết. Chỉ biết khi nghe nàng nói như vậy Thì trong lòng hắn có chút ảo não Bởi vì tất cả những lời nàng nói đều là sự thật Nàng bị hắn đánh ngã đến suốt đất không dễ nổi Vậy mà vẫn cố cười Chúng ta từ nay về sao không liên quan tới nhau nữa Lúc ấy, trong lòng hắn thật sự là xuất hiện sự khủng hoảng Trong mắt nàng vô cùng là thật tình Không hề có hận ý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 Nàng cũng không muốn sao Đây có phải hay không Cái gọi là nhân quả Bẳng vương sang Hành âm lộn quyên ở ngoài cửa truyền vào Thần sắc cũng bạch nhiên trở nên văn lạnh như cũ Hàng quang trong con người khiến ai nhìn vào cũng bị đông cứng Phải, hắn là lãnh tình vương Lộ vương vĩnh viện sẽ không vì bất cứ nữ như nào mà thay đổi và cũng không cần ai phải tha thứ. Có chuyện gì? Vũ Mạc Duyên mở cửa hỏi Lộn Quyên, nếu không có việc gấp, hắn sẽ không mặn muội đến đây mà quấy say. Lộn Quyên và Vương Sa bỗng có cảm giác lạnh đến run người. Lúc này, Vương Sa còn ác sợ hơn cả lúc trước. Thế nhưng điều nói, Vương Sa lạnh khóc vô tình, vĩnh viễn vô tâm với nữ nhân.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 Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của phương gia nhà hắn Lộn quyền, hành âm so với bình thường lại góc phần lạnh hơn, làm cho lộ quyền hoàng hồn, liền cuối đầu bẩm báo. Bẩm phương gia, thanh vương cùng Thế tử Thập Ngân Quốc ra vào rất mực thiết. Thanh vương cũng thật lớp mực, biết có nhiều ánh mắt đang theo dõi mà vẫn ngang chiên thường xuyên gặp gỡ Thế tử Thập Ngân. Tinh này là do ai truyền đến? mày của Vũ Bạch Nhiên díu lại Đại Hoàng huynh rút cuộc Nghĩ muốn làm cái gì? Dạ bảo quân gia Là Tổng binh Lâm Đại Nhân Tổng ở Lạc Thành truyền đến Tổng binh Lạc Thành Năm Hữu Kiệt Huynh trưởng của Đại Phu Nhân Và Lục Phu Nhân Thần xác của Mạc Nhiên thực sự là khó nhò Thay yên phục cho Vũ Mạc Nhiên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 Từ một tiểu quốc trở thành một nước không thể xem thường, trở thành một vị thần trong lòng của Dương trúng thập ngân. Tại Hoàng Cung Điện Kim Loan sắc vàng rực rỡ tôn quý, trên lông ỉ, vũ mật phong không còn vẻ lười nhát như bình thường. Nam Nhân ngồi ngay ngắn tại địa vị cao thượng, giờ phút này là quân Vương một người trên vạn cười. Con ngươi tràn tài tinh quang tảng ra phía chất bức người, nhìn trăm trú và văn vỏ bác quan phía dưới. Khuôn hoạt túng mỹ cao sâu khói đường, làm cho các vị thần tử không dám hình thẳng, cũng không dám giữ vỏ dư khoai. Đứng phía trên tàu là các thân vương, theo thứ tự, lộ vương, đàn vương, tiếp theo là hiên vương. Có việc thì bấm tấu. Hồng Việt vải chiều Thanh âm bé nhọn của thái giám Làm cho đám người ở dưới Hai mặt nhìn nhau Môi hồng nhẹ mở Khuôn mặt tú mỹ lại càng hiện lên Để đáp ý Trong mắt sâu không thấy đáy Vũ màu phong quét qua một đám người Phía dưới một cái Vải triều Chẳng muốn xem Các người còn có thể bình thản tới bao giờ Bẩm hoàng thượng, thần có việc xin bẩm tấu. Phó Bình thường thư uông chứng tiến lên một bước. Nhìn người đại ra mặt, mắt đen lóe lên. Uông chứng mà quay lại phía sau vội đầu không dám nhìn thần sắc của hắn. Uông theo bản năng gượng đầu liếc nhìn người ở phía trên. Hoàng thượng không nói gì chỉ nhìn hắn, lạ không rõ hàm ý chú ý gì. Này, hắn có phải đoán sai ý của hoàng thượng rồi hay không? Vừa rồi thấy thời gian lâu quá, nên hắn mới quyết định đứng ra tấu trình Nhưng là... Hắn cảm thấy bất an, không lẽ lại chọn sai thời điểm? Chuẩn tấu Lòng bất an nhờ mấy vị vương gia ở phía trước Uồn trứng lúc này mới cảm thấy mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống mặt hắn Hầm oán tư vũ bạc duyên này Cái danh tinh bộ thượng thương này thực tế cũng đâu có còn Thế là lỗ vương hắn vừa yên lặng Bây giờ để hắn phải nhập vụ tên tội vã Uông ái khanh Khanh âm nhàn nhạt Làm cho uông trứng ra khuôn người Vội vàng quỳ hẳn trên mặt đất Hoàng thượng thần tội đáng chết vạn lân Ái Khan có tội gì? 5 tổng quân ở là Thành có việc cần bẩm báo, nên thần thay thế hắn chuyển tấu. ôn chứng tin rằng, lộ phương đã sớm biết chuyện này, nhưng lại không nói một lời nào cho hoàng thượng trước. Việc này không phải nói rõ ra là hắn điều trị chết hay sao. Thái Giám đứng bên cạnh hoàng thượng, tiêu xuống nhận lấy tấu trương trong tay ôn Trứng đưa cho hoàng đế. Vũ Mạc Phong nhận lấy tấu trương. Hắn cũng không vội vàng mở ra, mà lại thông nhom nhàng nhạt. Một tay cầm tóc chương, còn một tay khác tùy ý đặt bên lông ỷ Ánh pháp Vũ Mai Kiên lạnh lùng rủ xuống, trong mắt hiện lên một tia bức đắc chỉ Phụ hoàng, người nói rất đúng, con thực sự kém xa phong đệ. Vũ Mạc Phong mở tóc chương trong tay, thần sắc hắn cũng không hề biến nổi. Cho đến khi khép tấu trương trong tay lại cũng không có chút gì thường xuất hiện Làm cho uôn trứng hoài nghi không biết đây có phải là tấu trương mà hắn sáng nay đã xem qua hay không Lâm Tổng Vinh đã nói rõ Thanh Vương cùng Thái tử Thập quân quốc, Vương quốc thường hay ra vào một tiếc Việc này cũng là đại sự Lúc hắn đọc được cũng thấy rất kinh ngại liền đem cái ngài phóng đi Ngay lập tức nghĩ tới lộn vương gia Nhưng hắn không ngờ, lộ vương nhà này lại ném trở lại cho hắn Cuối cùng cũng bắt hắn phải nói xa Nhưng là, sao bây giờ thần sắc hoàng thù lại không có chuyện gì? Chẳng lẽ độ vương thay đổi nội dung rồi? Không, không thể, đây là vì sao? Lễ bộ Lưu Đại Nhân Có phi thần Lễ bộ Lu Đệ Dương bước lên phía trước một bước, cảm thấy rất kinh ngạc trong lòng. Hắn chẳng qua chỉ là trị trách nhiệm quản lý và tổ chức lễ nghi hoàn thất, mỗi ngày cũng theo phép và vào vào chiều sớm. Trừ lúc Hoàng Thượng lên ngôi, hắn vững rộn một thời gian, thì cuộc sống của hắn mỗi ngày đều là tiêu xoái tự do. Thành vương cùng Thái tử thập cung quốc từ xưa cho đến nay quân tử tri giao. Thái tử 10 ngày sau sẽ tới cây Rồi đi an bài kinh thức kinh đón cho chậm. Hanh âm nhàn nhạt vang lên ở đại điện, rồi hoàng đế bước đi, làm cho các vị quan lại kinh ngạc vạn phần. Trong thời gian hắn mà mọi người đã bình luận xôn xao, Hạnh Vương cùng thái tử trong truyền thuyết kia là có quan hệ cá nhân hay sao? Còn có thể về thái tử thập ngôn quốc tế tham ta? Hạnh Vương này đang bàn tính cái gì? Thập ngôn quốc có mục đích gì? Mặc dù trong lòng kinh ngạc vạn phần, trong đầu suy nghĩ không ít, nhưng cũng không có ai dám đem vấn đề này hỏi lại. Hoàng thượng đã nói là đón khách, thì cứ thế mà làm. Bọn họ là thần tử, chỉ có thể yên lặng theo dõi sự việc kỳ lạ này thôi. Chẳng qua là Thái tử Thập Ngân Quốc có phải là thần không à?